Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vì cả hai chị em đều khổ Thế nhưng tạm thời trong lúc này Khi mà Loan còn chưa thấu đáo Họ không thể đưa ra thêm một lời khuyên bảo nào nữa Đẩy về ngậm ngùi chào từ biệt rồi đi ra đến trước cổng bác trưởng xóm buột miệng than thành tiếng Khổ thân Chúng nó làm gì nên tội mà trời nó cứ đẩy đọa thế chứ Những người phụ nữ đi cảnh ông cũng chỉ biết thở dài ngao ngắn Thường cho số phận bọt bèo bị vận số chiêu đùa, hết lần này sang lần khác. Người yêu của Loan là một anh kỹ sư cơ khí có tài, làm cho một công ty kỹ thuật lớn. Hai người quen nhau sau một vài buổi làm việc chung và tình cảm dần dần cũng lớn lên từ đó. Người yêu của Loan tên là Hưng, hoàn cảnh của hai người cũng giống nhau. Cho nên chỉ sau một thời gian nói chuyện Hưng đã phải lòng của Loan. Hưng là một cậu bé mồ côi không cha không mẹ. Sống với ông bà từ nhỏ Nhưng khi anh mới tốt nghiệp ra trường Thì cả hai ông bà đều mất Để lại cho người cháu hiếu thảo Một căn nhà ở Hà Nội Số phận của Hưng xem ra may mắn hơn Loan Bởi anh không vững bận gì nhiều Chưa kể tài sản mà ông bà Để lại cho anh cũng không hề ít Tuy nhiên không vì sự ngăn cách Về giai cấp xã hội Hay về của cải tiền tài Mà Hưng coi thường người yêu Mặc dù Loan chưa từng kể ra Nhưng sau một thời gian âm thầm tìm hiểu, Hưng biết được rằng Loan còn có một người em mắc bệnh tâm thần Và bao lâu nay cô vẫn phải nuôi dưỡng chăm non Cái sự cưu mang đùm bọc ấy không những không khiến cho Hưng xa lánh người yêu Mà còn làm cho anh đề phục và trân trọng Loan hơn Nhiều lần anh đã ngỏ ý xa gần muốn đến nhà của Loan chơi Nhưng vì ngại ngùng với đứa em điên dại cho nên Loan đều từ chối Có một lần Hưng không kìm được thì liền lỡ lời mà nói Em ạ, anh biết là trong nhà của em còn có một người em gái Bệnh tình của cô ấy thế nào thì anh không rõ Nhưng mà không thể vì thế mà anh rời bỏ em đâu Em của em cũng như là em của anh Anh hứa sẽ bao bọc che chở cho hai chị em Nét mặt của Loan khi nghe xong thì đổi từ sững sờ sửng sốt sang cảm phục yêu thương Cô Hòa khóc rồi ôm chặt linh người yêu Xúc đầu vào ngực như là để cảm nhận sự chân thành của Hưng Hai người cứ như vậy tiếp tục tìm hiểu nhau một thời gian, trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng cũng đến được với nhau để làm đám cưới. Những tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi thuận trèo mát mái, nhưng mà trong đám cưới của một đôi trẻ, có một sự việc diễn ra, khiến cho tất cả đều phải chuyển vui thành buồn, lắc đầu ngắn ngầm. Đó là việc cô Phượng lên cơn ngay giữa hôn trường, làm cho khách quan hai bên trai gái đều phải sửng sốt. Ban đầu Loan không quyết định để cho em gái cậu mình có mặt trong hôn lễ vì sợ sẽ có chuyện xảy đến. Nhưng mà Hưng không đồng ý bởi với anh hôn sự là một chuyện quan trọng cả đời. Cả hai đều không còn cha mẹ người thân duy nhất với Loan là cô em gái. Dù có điên điên dại dại nhưng vẫn là máu mủ ruột thịt. Loan cũng đã chăm sóc em bao nhiêu năm trời. Chẳng lẽ đám cưới lại không để cho Phượng xuất hiện? Loan ái ngại lắm nhưng vì Hưng cứ nặng nặng thuyết phục Cho nên cuối cùng cô cũng xuôi theo. Ngày hôn lễ diễn ra với sự chứng kiến của bạn bè, người quen của cả cô dâu và chú rể. Phượng ngồi chung với hai bà hàng xóm thân thiết, kèm chặt lí cô, tránh những việc ngờ ngạch có thể ảnh hưởng đến hôn lễ. Cả buổi hôm ấy Phượng đều chỉ ngồi một chỗ, hướng ánh mắt ngây thơ ngu dại của mình đi sân khấu, chứng kiến chị gái và anh rể cũng nâng ly và trao nhẫn. Bởi sự ngoan ngoãn bất thường ấy cho nên hai bà hàng xóm thành ra chủ quan, không để ý quá nhiều đến Phượng nữa. Nhưng giữa lúc vị chủ hôn nâng ly chúc mừng cho đôi trẻ, để cho cô dâu chú rể cắt bánh cưới và rót rượu sâm banh, thì đột nhiên Phượng đứng bật dậy. Cô gái tâm thần không ổn định hất ngã luôn cả hai người đàn bà bên cạnh, lao hẳn lên bàn rồi tụt hết cả váy phóc ra, trước mắt bao nhiêu người, khiến cho họ cứng đờ ra vì sửng sốt. Chia diều xâm panh đỏ tượng trưng cho dòng suối hạnh phúc trăm năm trên tay của Loan rơi xuống đất, vỡ tàn tành. Những mảnh vụn thủy tinh bắn vang ra tung tué. Hừng cũng kinh ngạc ha hốc mồm, rồi biết em gái của vợ mình bị điên. Nhưng không nghĩ rằng cô ta lại có thể hoang dại và man dở đến thế. Cô gái tâm thần cứ trần chuồng đứng giữa bao nhiêu quan khách rồi nhảy múa. Rồi phường chạy lên sân khấu cười khanh khách, chọc tay vào cái bánh gato to tướng bóp nát vụn. Lâm Vội Vàng chạy lại định kéo em gái ra khỏi hôn trường. tiếng bất ngờ phượng ngoảnh đầu rú lên rồi vật loạn ngã xuống đất. Cô gái điên úp cả cái bánh gato lên đầu của người dâu trẻ, sau tiếng cười khanh khách, rịn rít đến giật người. Tiếng nhàng trong hôn lễ lặng ngắt vì chú hôn cũng chết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net